Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 18, Hối Giả Châu dưới 2 năm trước. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hương 18, Hối Giả Châu dưới. Lôi Tinh Phong giật mình. Hắn nghĩ tới Lôi Bạo lão nhân tựa hộp từng có cái một chiêu. Đánh tới đến bốn phía tất cả đều là lớp lớp sấm sét. Chỉ là uy lực hẳn là không lớn. Có điều Ngắm lại chính mình cũng là rõ ràng. Chính mình cũng bảy hoàn chân nhân. Lôi bảo lão nhân khó không có tiến bộ sao. Lôi tinh phong nói, hửm, diệt môn sau, lại phát sinh cái gì? Bạch Nham Khâu nói, cái này, nghe nói diệt môn sau. Có lượng lớn cao thủ lại đây. Ông già kia giết không ít, rốt cuộc quả bất địch chúng. Trốn nghe nói còn có rất nhiều cao thủ đang truy tung hắn Lôi Tinh Phong có bao nhiêu cao thủ vây công đều là người nào Bạch Nham Khâu lắc đầu Cái này ta cũng không biết Đã có một quãng thời gian Chúng ta cũng chỉ là xem là một cái mới mẻ sự tình đang nói Ai không có cẩn thận truy cứu quá Lôi Tinh Phong âm thầm thở dài một tiếng Hắn cũng biết có thể đánh nghe đến mấy cái này đã là rất tốt Tuy rằng còn không biết ông già kia có phải là lôi bảo Thế nhưng trong lòng hắn có như thế một phần cảm giác Cảm thấy ông già kia rất giống lôi bảo Hắn nói Tiên nham phái còn có người sao Bạch nham khâu Có Hiện tại tiên nham phái chỗ sở còn có người tu luyện ở lại Ăn Nghe nói chính là truy sát lão nhân cao thủ Phái một nhóm người tu luyện đến Một lần nữa khai sơn môn Lôi tinh phong gật củ Nói như vậy liền đa tạ Bạch Nhâm khâu không khách khí Không khách khí ha ha. Hắn đối với lôi tinh phong Bốn người coi là thật là kiên kỵ vạn phần Bốn người này thực lực Đầy đủ diệt phái Bọn họ cách này chuẩn một đường môn phái Căn bản là không ngăn được loại sức mạnh này xung kích Vì lẽ đó hắn cẩn thận vạn phần Không dám có chút đắc tội Lôi tinh phong đúng là không có tiêu diệt ý nghĩ của bọn họ Dù sao đối phương không có trêu chọc đến hắn Suy tờ chốc lát lôi tinh phong có đi tiên nhăm phái bản đồ sao Cần thông qua cách nào luôn điểm mới có thể đến tiên nham phái. Hắn quyết định tự mình đi nhìn. Bạch nham khâu mừng thầm. Hắn nói có, ta có đi tiên nham phái tuyến lộ đổ. Được tuyến lộ đổ sau. Lôi tinh phong tâm tình tốt nhiều. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Bạch nham khâu biết vượt qua một lần cửa ai khó. ăn cần xin mời lôi tinh phong chờ người cùng nhau ăn cơm. Lôi Tinh Phong nói Ta nghĩ hỏi giò một người Không biết ngươi có chưa từng thấy Bạch Nham Khâu Là ai Lôi Tinh Phong Một bốn hoàn chân nhân ăn Hiện tại có thể ngũ hoàn ngươi biết sao Bạch Nham Khâu -lan, Chưa từng nghe nói Lôi Tinh Phong Cũng chính là thuận miệng vừa hỏi Đến xa lạ địa giới Nếu như gặp gỡ Người tu luyện Hắn cũng có hỏi một tiếng. Mỗi lần đều là thất vọng. Hắn cũng từ từ quen thuộc. Nói. Vậy cho dù. Nếu như sau đó nhìn thấy. Thông báo người nơi này. Hắn đưa ra bí môn tại hối giã châu điểm liên lạc. Bạch nhâm Khâu rất trình trọng ghi chép xuống. Nói. Nhận được tin tức. Nhất định sẽ chuyên môn phái người đi một chuyến. Nhất định thông báo đến Một sáu hoàn chân nhân hứa hẹn vẫn là có thể yên tâm Nếu bạch nham khâu đáp ứng Lôi tinh phong biết hắn sẽ không có tin tức mà không truyền đến Gật đầu cảm ơn Như vậy liền đa tạ Nếu như có tin tức xác thực Có thể được một ấm hoàn khen thưởng Bạch nham khâu nhất thời đại thì nói thật Một ấm hoàn Tại bí môn không tính là gì Thế nhưng tại thoải mái môn Vật này có thể đáng giá Dù cho một ấm hoàn Cũng sẽ đưa tới lão tổ cướp giật Ấm hoàn là có thể xem là đột phá bình cảnh trợ lực nhân tố Đặc biệt là như là bạc nham khâu Nếu như tồn tích mấy cái ấm hoàn Tại 6 hoàn thăng cấp đến 7 hoàn thời điểm dùng Thăng cấp nắm liền đại thể Ấm hoàn tải hết thầy cấp cao thật trong lòng của người ta. liền là phi thường quý giá đồng tiền mạnh. Bất luận là chính mình dùng, hay là dùng đến giao dịch. Vật này rất hữu hiệu. Bạch Nham Khâu tuy rằng không nhất định có thể có được Ác tin tức. Thế nhưng có một Ấm hoàn mê hoặc Hắn liền sẽ chủ động phái người đi tìm. Chỉ cần Ác Lan tiến vào hối giã châu. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới Một sáu hoàn chân thân chân nhân Đã bước vào cấp cao chân nhân ngưỡng cửa Tại các đại môn phái bên trong Có một chút ảnh hưởng Chiêu đãi lôi tinh phong chờ người ăn cơm Nghỉ ngơi một đêm Lôi tinh phong mang theo ba người một lần nữa ra đi Lần này hắn dự định trực tiếp đi tiên nham phái Tiên nham phái khoảng cách thoải mái môn có thể không tính gần Có điều trải qua luôn điểm Thông qua cổ luôn thông Khoảng cách này thì có hạn Chuyển một luôn điểm Lôi tinh phong bốn người cũng đã đến tiên nham phái phạm vi thế lực Mới vừa trải qua cổ luôn thông Từ tiên nham phái thế lực luôn điểm ra đến Lôi tinh phong bốn người liền bị vây quanh Hơn 100 trăm người tu luyện vây nhốt luôn điểm Bất kỳ bánh xe phụ điểm hạ xuống người tô luyện Đều sẽ bị vây quanh Coi như người lập tức khởi động luôn điểm đào tẩu Cũng không làm nổi Bởi vì một khi khởi động Mà đối phương công kích luôn điểm Vậy cũng vô cùng nguy hiểm Lôi tinh phong liền ăn qua cách này vị đắng Xuyết chút nữa đưa mạng Lôi tinh phong lạnh lùng nhìn đối phương một chút Chỉ là cách nhìn này hắn đã biết. Đối phương có hai người cao thủ. Một cửu hoàn chân thân chân nhân. Một tám hoàn chân thân chân nhân. Lôi tinh phong ánh mắt khác với tất cả mọi người. Người khác không thấy gió đồ vật. Hắn có thể thấy gió. Hắn đã rất dễ dàng liền phân gió cấp cao chân nhân đặc điểm. Kim Đại Á tiến lên một bước các ngươi người nào. Sắc mặt hắn âm trầm, đối phương đám người kia, vừa nhìn đã biết không có ý tốt, hắn đương nhiên sẽ không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trong đám người này, chân nhân có chừng 10 cái, cái khác đều là mật luân sư cùng vạn luân sư, đều là cực thấp đệ tử. Lôi tinh phong đã rõ ràng, nơi này chính là một thùng thuốc súng. Cũng không biết nhà ai bí môn bị đánh ngã. Vì lẽ đó bãi làm ra một bộ trả thù dáng dấp Chỉ là lôi tinh phong đồng dạng khó chịu. Một là tiên nhăm phái khả năng là lôi bảo lão nhân ra tay. Một là luôn điểm cùng cổ luôn thông đều là cấp cao người tu luyện chuyên dụng. Bất luận tông môn gì cũng không trả lời nên nắm giữ luôn điểm. Đôi này... Chuyện này đối với người tu luyện uy hiếp quá to lớn. Một bốn hoàng chân nhân tiến lên báo danh môn phái nào người tu luyện. Đến chúng ta tiên nhăm phái chuyện gì? Kim Đại A không phải là tướng tốt. Hắn nói một cách lạnh lùng. Báo ngươi mẹ tên cút sang một bên nơi này là luôn điểm. Không phải các ngươi mẹ nhà hắn cái gì tiên nhăm phái? Lăn lăn lăn xa một chút hắn phất tay cảm giác lại như là miên con rùi Lôi tinh phong nhìn chầm chầm cái kia cửa hoàn chân thân chân nhân Phòng ngựa hắn nổi lên hại người Phong ưng cùng thị hổ cũng đề phòng Bốn người khí thế nhất thời toàn bộ mở Ếp được đối phương liên tiếp lui về phía sau Lần này đối phương liền rõ ràng Đây là bốn cái siêu cấp cao thủ Cái kia cử hoàn chân thân chân nhân vội vã tiến lên bố la lạc cử hoàn chân thân xin hỏi mấy vị là. Hắn tự hồ muốn dựa vào giai cấp áp chế đối phương cử hoàn chân nhân bất luận ở nơi nào đều đáng giá tôn kính. Ai biết kim đại ác có thể khó mà nói. Hắn mới vừa dưới luôn điểm liền bị một đám người vây quanh nói chuyện còn khó hơn nghe đừng xem hắn rất khiêm tốn. Chỉ khi nào tâm tình không tốt, ai tới cũng vô dụng. Hắn nói, thứ đồ gì? Cầu Hoàn rất không nổi sao? Con mẹ nó ngươi cầu Hoàn liền dám dẫn người vây nhốt luôn điểm bắt nạt người A Lăn. Bố la lạc trong lòng bồn chồn. Hắn không phải là không có ánh mắt. Lấy thực lực của hắn Là bốn người bánh xe phụ điểm hạ xuống Cũng đã biết đây là bốn cái siêu cấp đại cao thủ Đặc biệt là kim đại á ba người Dĩ nhiên ba cách đều là cỡ hoàn chân thân Này cũng không thấy nhiều Đây là tiên nhan phái địa giới ngươi gọi ai lăn Kim đại á nhất thời vui Hắn nói liền để ngươi lăn như thế nào tuyệt đối khiêu khích Lôi tinh phong nhất thời tỉnh ngộ lại Kim Đại Á chính là muốn muốn đánh nhau. Hắn căn bản là không dự định cùng đối phương hòa bình giải quyết vấn đề. Cái này cũng là lôi tinh phong muốn. Hắn muốn bắt người. Đối phương chỉ có một cỡ hoàn chân nhân. Còn có một tám hoàn. Cái khác đều không đủ sợ. Bốn người tuyệt đối áp chế đối phương. Bố la lạc cũng phát hiện không được, hắn nói các ngươi là cố ý đến khiêu khích chứ. Kim Đại A mắng là ngươi khiêu khích, vẫn là ta khiêu khích. Các ngươi một đám người muốn làm gì mẹ, không lăn là xếp. Bố la lạc nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới Kim Đại A nói đánh là đánh. Vẫn không có nói mấy câu, cũng đã đồng thủ. Kim Đại A động thủ. Phong ung, thị hổ, lôi tinh phong đồng sảng đập ra đi Bốn người trực tiếp nhìn ếp thức công dịch Trong nháy mắt, bố la lạc liền bị đánh mông Quơ bốn sơ Gơm, gơm Lôi tinh phong chỉ dùng quyền cước Hắn nhảy vào trong đám người Những người này phần lớn đều là cấp thấp người tu luyện Mật Luân Sư cùng Vạn Luân Sư chiếm phần lớn Nhìn qua người đông thế mạnh Thế nhưng đối đầu cấp cao người tu luyện Trên căn bản so với bia đỡ đạn còn không bằng Không có tác dụng sấm xét Cũng không hề dùng bảo luôn Lôi tinh phong chỉ là đơn giản dùng quyền chân lực công kích Đùng đùng đùng đùng một trận cuồng đánh Mấy tức Trên đất liền nằm vật xuống một mảnh Bốn người rất có hiểu ngầm Không có giết một người Đều là đánh đổ chắc chắn Mâu thuẫn có thể có Xung đột cũng có thể có Chiến đấu càng là có thể có Thế nhưng giết người Tạm thời còn không cần Dù sao trong lòng bọn họ biết Đối phương là bí người trong môn Đối với bí môn Bọn họ biết rõ sự hùng hậu tiền vốn Chỉ cần không giết người, hoặc là giết mấy cái tiểu lâu la, những vấn đề này cũng không lớn. Nếu như giết đối phương cao thủ, vậy thì kết thủ một bí môn đối với một cái khác bí môn. Hai người nếu là không có thâm cầu đại hận, vẫn là tận lực không nên giết người. Không tới hai phút, trên đất nằm một mảnh cũng chính là bố la lạc cùng cái kia tám hoàn chân nhân còn tại chống đối. Kim đại ác, Phong ung cùng thị hổ sông lên, nhất thời đem hai người đánh đổ nắm lấy. Lôi tinh Phong cười hì hì tiến lên, nói được, có thể nói các ngươi là người nào. Bố la lạc tức đến nổ phổi Hắn nói... Ngươi sẽ trả giá thật lớn chúng ta là bí người trong môn ngươi dám bắt ta Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Lôi tinh phong đổ ẩm súng quất hắn mấy cái bạc tay cười há Hậu quả gì nghiêm trọng như vậy Bí môn làm sao Bí môn liền rất không nổi sao Nói lại đánh mạnh hắn mấy lần Bố la lạc mặt nhất thời sưng lên Hắn hận cực trừng mắt lôi tinh phong Nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, một mình ngươi bảy hoàn chân nhân, dám đánh ta lời còn chưa nói hết, đùng đùng lại bị đánh mấy cái bạc tay